Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xét lại chết như vậy Thêm một lần nữa vào kiếp sau Vậy nên khi chết oan Người ta chỉ dám khóc và giận dữ Chứ không mời thầy gọi hồn Họ cũng không nói ra được Sợ ba thở dài rồi nói Tôi muốn mời tiểu thư nhà tôi đến vào ngày mai Ông Lê không chút do dự gật đầu Bây giờ lòng tin của ông rất mãnh liệt Ông đã bắt đầu tin con gái của ông Thật sự bị chết oan ức Ông nắm vành quan tài rồi nói con gái bà nhất định tìm ra cho lẽ phải. vừa nói xong máu từ miệng của cô hoa trào ra không ngớt bà hậu liền nói nhất định chết rất oan ức. sáng hôm sau cô thức dậy vừa mở mắt ra đã thấy cậu cảnh minh gật gù trên bàn cô liền bật dậy gọi cậu cậu cảnh minh cậu giật mình một cái rồi mở mắt ra thấy cô ngồi trên giường ánh mắt nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác làm cậu liền đứng hình mất vài giây chị dâu sao chị lại Tôi làm sao? Hôm qua cậu bế cô về mà cứ ngỡ chỉ chết giờ mất rồi. Làm cậu suýt chết thì khiếp đàm. Vậy mà sáng ra lại ngồi nói tỉnh bơ. Trông không khác gì là ngày bình thường. Thấy cậu trơ mắt ra nhìn thì cô liền thắc mắc. Gì vậy? Tôi hỏi cậu đấy. Sao cậu lại phòng tôi? Nói đi. À, mệt cậu quá tôi đói rồi. Cô dừa hai bàn chân cọ vào nhau như là vùi bụi. Rồi mang dép đi ra ngoài miệng kêu to. Phú ơi, tôi đói chết đi được, bà đừng giặt đồ nữa làm ơn nấu thức ăn đi, để tôi giặt đồ cho nhanh. Bà Vũ vừa khuấy nồi cháo thì nghe thấy, hốt hoảng chạy ra nhìn cô. Sáng ra bà Vũ đã trợn mắt lên nhìn. Cô thấy thắc mắc truyền điện của tay trước mặt của bà. Thấy cái mùi múc cháo còn đọng lại chút cháo cô cầm lấy rồi hút một cái. Ôi, sáng ăn cháo thì bá cháy. Cô cầm môi đi ra sau nhà rồi nấu tiếp nồi cháo. Cậu bước ra nhìn Vũ, hai người nhìn nhau thẫn thờ Tiểu thư sao vậy? Cậu lắc đầu rồi im lặng, bà Vũ liền chạy ra sau thì cô đã vùi tắt lửa. Chuyển sang giặt đồ vừa giặt cô vừa nói. Cháu còn nóng cho nên tôi giặt đồ sẽ vào ăn đấy. Bà già rồi tay chân run rẩy sau này đồ cứ để cho tôi giặt. cô giơ tay lên lòng bố hôi tình bơ, tại sao lại như vậy? Cậu và Vũ ai nấy đều rất thắc mắc. Không phải vì mà nhập vào xong mất trí nhớ." Bà Vũ thắc mắc lắm, đứng đó già vợ kéo đồ đạc ra phơi rồi nói, "Hôm qua tiểu thư đi qua nhà của ông Lê ấy, họ có làm gì tiểu thư không?" Cô vừa nghe hỏi thì đã dừng tay quay qua Vũ rồi nói, "Ông Lê nào?" Vừa nói xong ở bên ngoài giọng của bà hậu đã vang lên, "Hoài Thục, cô theo tôi." Vừa nghe kêu cô đã ngồi dậy, giến cổ nói vọng ra ngoài. Bà qua khi nào vậy? Bà vào trong ngà kéo cô ra rồi nói Tôi có việc tìm cô Bà lấy ra một số thứ trong một túi vải Hình như là y phục, trang sức và son phấn Bà liếc qua cửa rồi lầm nhầm Giúp cô ấy đi Hoài thùng vừa thấy bà hậu quay qua nhìn ai đó thì liền nhìn theo Trần có thấy một đứa con gái đứng ở ngoài cửa Mấy phút chốc mà đã biến mất Ai vậy? Có ai đâu? Bà hầu nói xong thì hỏi "Cô có thích mấy cái này không? Tôi chẳng bao giờ thích mấy cái này cả Mà bà tặng cho tôi sao? Cô thử xem tôi đem về cho cô đó Thôi tôi không mặc đâu Vừa nói như vậy Trời có tiếng ai đó nói bên tai Mặc đi Hôm nay có việc đi ngang qua nhà cậu Cảnh Minh Cậu ấy mà thích thì sẽ thích lắm đấy Trần cô nói trong vô thức Vậy à Vậy chị sẽ mặc nó Cô vội bằm miệng cùng mình lại rồi nhìn bà hậu ngạc nhiên hỏi Bà có nghe tôi nói gì không? Có Bà ấy mắt như là sáng cả lên Cô nhíu mày rồi hỏi Tại sao tự nhiên tôi lại nói chuyện vậy? Bà hậu giơ tay nhổ một sợi tóc trên đỉnh đầu của cô rồi nói Tôi định sẽ không nhờ đến cô Lấy đi ký ức đáng sợ kia để cho cô sống nốt một cuộc sống bình thường Nhưng mà bây giờ chỉ có cô mới giúp được cô ấy Nếu không thì cô sẽ bị theo đó. Bà Hầu vừa nhổ sợi tóc cô đã mở to mắt ra nhìn, môi lắp bắp mắt chớp chớp, bên tai như có tiếng kêu khóc của một cô gái đang gào trong tuyệt vọng. "Mẹ ơi, ba ơi, thả con ra đi, con không thở được con sẽ chết đấy. Mẹ ơi, các con còn sống mà, thả con ra đi, con khó thở quá." Tiếng gào thét và tiếng cầu cứu nghe rột rạt. chợt cô nghe thêm tiếng nói vú à cháu đói quá đã có gì ăn chưa vậy tiểu thư vừa mới thức chưa đánh răng mà đã đòi ăn tiểu thư là heo à nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.